Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mắt vằn tiếng máu, gắt cao nhìn thằng vật Trần Nhị. Mẹ kiếp, cậu vừa nói gì? Cô ta, Tô Lái, đã đi hôn với Dennis Lâm, 3 năm rồi thân thiếu à? Hãy quên đi, cô ta không đáng kể để nghĩ tới, anh có hiểu không? Anh nhìn xem hình dáng của anh bây giờ giống như cái gì? Cha mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho anh, tại sao anh không quan tâm tới bọn họ chứ? Trần Nhị chỉ tiếc là rèn sắt công rèn thành thách mà gầm nhẹ. Thần Tống Hạo lúc này không còn tỉnh táo hùng hăng lấp đầu, đáy mắt mơ miệt nói Tôi không tin, tôi không tin rằng cô ấy đã đính hôn Anh ta đẩy trần nhị ra, cầm chai lên ngờ đầu, sóc xe rượu hết vào trong miệng Hứa hoàn nhăn kỳ ngạc nhìn anh ta Cô đột nhiên bước qua hai bên quê một chai rượu khác Rồi học theo anh ta, vừa làm mà dốc rượu vào miệng Thần Tống Hạo, chỉ là thất tình tôi mà, có gì lớn lao đâu Tôi cũng thất tình, cũng bị người ta bỏ rơi đó nhưng vậy thì sao chứ tôi vẫn sống tốt đấy thôi anh nhìn xem anh giống cái gì mất cả ba năm chìm đắm trong đó tôi thật sự là kinh thường anh nha. hứ hoàn nhân quang mạnh chai rượu xuống đất cô chỉ thẳng vào mũi của thân tống hảo mặt mày đỏ bừng giống như cánh hoa đào nấc lên một cái rồi nói tôi thật sự là xem thường anh cầm lên không động bỏ xuống cũng không xong cô thì biết cái gì chứ thân tống hậu nhéo mắt loạn trọn đứng dậy tuôm lấy cổ áo của cô hùng hăng ôm cô vào ngực tôi dễ nhìn là biết chứ Anh chính là người hèn nhát, trốn tránh sự thật Sự thật là nhu nhược nha Hứa hoàn nhàn nhích môi Kể khẽ nhìn lại anh ta Uống một chút rượu vào người Cả người cô mềm mịn, da thịt, trong sáng Đưa một người lòng lành dễ làm say đắm lòng người khóe miệng khẽ nhích lên quả thật là dễ mệt Thần Tống Hạo chợt quấy đầu Cần bạo chiến lấy môi cô Hắn mãnh liệt liếm môi của cô Rồi chốc chốc lại hung hăng cắn môi của cô lại còn dám bảo hắn là người hèn nhát Cô thật sự là đáng chết mà Anh bước tôi ra. Đầu óc của hứa hoan nhan choáng váng, cầu hổ đứng cũng không vững, nhưng lại cực kỳ tỉnh tháo. Xung quanh có nhiều người như vậy, anh ta cười nhiên lại khi dễ cô. Cho rằng bây giờ cô giống như là một trong số những người bạn gái khác của anh ta sao? Giày dừa không thoát được, môi của cô giống như bị anh ta cắn đến thả tươi. Hứa hoan nhan đột nhiên kích động, chưa kịp suy nghĩ, đã dơ tay trái lên, tát vào mặt của anh ta một cái.